em cứ tưởng từng rằng tôi điếng người, anh thấy rồi, thôi mà, anh về rồi, ở đây rồi." Anh thì thào, rồi lại hôn tôi âu yếm. "Anh không sao chứ?" Tôi buông anh ra, chạm vào ngực, vào tay, lên vùng eo của anh, ôi chao, cảm nhận được hơi ấm, đầy sức sống và nhục cảm đàn ông dây những ngón tay mình, củng cố cho tôi rằng anh đang ở đây, đứng ngay trước tôi. "Anh lùi lại, anh đã về, anh ấy không tranh né." cứ nhìn tôi đăm đăm, anh ổn mà, anh sẽ không đi đâu hết. Ôi, tạ ơn Chúa, tôi lại ghì lấy eo anh, thế là anh lại ôm chầm lấy tôi. Anh đói bụng chưa? Có cần uống chút gì không? Có, tôi lùi lại, định đi lấy đồ uống cho anh, nhưng anh không buông tay tôi ra, anh đỡ tôi bằng một bên cánh tay rồi trượt tay ra với Rose. Trong ngày Grey, Rose nói khách sáo, Christian khịt mũi, cứ gọi là Christian được rồi. Anh đáp: "Christian, mừng anh đã về, rất vui khi thấy anh ổn cả và à, cảm ơn đã cho tôi nghỉ lại." "Không có gì." Christian nhíu mắt, nhưng bà Jones đột ngột đến bên cạnh khiến anh quay sang, bỗng nhiên tôi nhận ra bà ấy không được chỉnh chu như mọi khi, lúc nãy tôi không để ý, tóc buông xõa, bà mặc chiếc quần chun mềm màu xám, áo nỉ sám rộng thùng thình có phù hiệu Cái caps SU Carlos phía vạt trước khiến bà trông nhỏ thó, xem ra bà ấy trẻ hơn đến vài tuổi. "Từ màng chút chỉ cho cậu nhé, Gary." Bà đang dùng khăn giấy lau mắt, Christian mỉm cười thân thiện đáp lại. "Phiền bà lấy một cốc bia nhé, Gary loại bứt phái và kèm ít đồ ăn để em đi lấy cho." "Tôi lý gì, chỉ muốn được làm gì đó cho anh chàng của tôi." "Không em, đừng đi." Anh dịu dàng nhắc, siết chặt vòng tay mình hơn. Các thành viên trong gia đình quay quần lại, cả Ethan và Keith cũng lại gần. Anh bắt tay Ethan và hôn phớt lên má Keith. Bà Jones quay lại với một chai bia và một chiếc cốc. Anh ấy nhận chai bia nhưng nhìn chiếc cốc lắc đầu. Bà Jones mỉm cười và quay lại bếp. "Em không muốn món nào mạnh hơn thì lạ nhỉ?" Elias lầu bầu. Thế chuyện quái gì đang xảy ra thế hả? Tiên đầu tiên anh nghe được là khi bố gọi điện báo cái thứ biết bay đó bị mất tích. Elliot. Gray mắng ngay. Máy bay trực thăng chứ? Christiane lẩu bào chỉnh lại Elliot. Ông anh trai cười tuê tuết, tuy đoán đây chắc vẫn là kiểu đùa cợt trong gia đình. Cứ ngồi xuống rồi em kể cho mà nghe. Christiane kéo tôi tới chiếc ghế salon rồi mọi người cùng ngồi xuống, mắt nhìn chờ đợi Christiane. Anh uống một hơi bia dài, anh ấy thấy Taylor đang thập thỏ ở cửa và gật đầu, Taylor gật đầu đáp lại. Con gái anh thế nào? Giờ cháu nó ổn rồi, báo động giả thương ngài. Tốt rồi, Christian mỉm cười. Con gái anh ấy ư? Có chuyện gì với con gái Taylor thế? Rất vui khi ngài đã về, có việc gì không ạ? Ta phải đi nhặt chiếc trục thang về. Taylor gật đầu, bây giờ hay để sáng mai thương ngài. Tôi nghĩ để sáng đi Taylor, tốt rồi, ngài Grey cần gì nữa không?" Christian lắc đầu và rơi chiếc chai về phía anh ta. Taylor nở nụ cười hiếm hoi, còn hiếm hơn cả khi Christian cười ấy chứ, rồi đi ra ngoài, có lẽ là về phòng làm việc hoặc phòng ngủ. "Christian, chuyện gì xảy ra thế con?" Carrick cất tiếng hỏi. Christian bắt đầu kể, anh đang bay trên Charly Tango với Ross, nhân viên thân tín thứ hai của mình, để đàm phán việc tài trợ cho VFSU ở Vancouver. Tôi quá bàng hoàng, chỉ đủ sức bất kịp câu chuyện. Tôi đang nắm tay Christian và nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài của anh với những móng tay được cắt tỉa chỉnh chu, những nếp nhăn ở khớp tay, ngắm chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Omega với ba đĩa đồng hồ nhỏ, tôi ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh trong khi anh tiếp tục câu chuyện. Rush chưa bao giờ nhìn thấy núi xanh Highlands, thế nên trên đường bay về để tận hưởng, bọn con làm một đường bay vòng nhanh thôi. Con nghe tin việc hạn chế, thời gian bay tạm thời có thay đổi nên con muốn ngắm cảnh xem sao. Thế là may sao bọn con lại làm thế? Chúng con bay thấp xuống, cách mặt đất khoảng 60 mét thì bảng tiến hiệu bao sáng, có lửa cháy ở đuôi máy bay. Chẳng có lựa chọn nào khác nên con đành tắt mọi nguồn điện và hạ cánh. Anh lắc đầu. Con đáp xuống cạnh hồ Silver để rót xuống rồi cố dập lửa. Lửa cháy ư? Cả động cơ à? Carrick hốt hoảng. Vâng. Khỉ thật, bố tưởng còn biết Christian ngắt lời ông, mày thấy nào con lại bay rất thấp, anh khẽ nói, tôi dùng mình, anh buông tay tôi ra và quàng cả cánh tay quanh người tôi. "Lạnh à?" anh hỏi, tôi lắc đầu, anh dập lửa bằng cách nào thế?" Kết, cất tiếng hỏi bản tính điều tra kiểu Kala Burns của cô nàng nhập cuộc rồi đây. "Trậc, thỉnh thoảng cô ấy nói năng cục lốc nhỉ. Bình cứu hỏa bọn anh phải mang theo luật quy định thế." Christian đáp với giọng đều đều, giọng anh từ nơi xa xôi vọng về, lẩn phần trong tâm trí tôi. Anh hằng ngày lại tạ ơn thượng đế khi để em tới phỏng vấn anh chứ không phải Catherine Cavana. "Sao con không gọi cho mọi người hoặc dùng điện đàm?" Grey hỏi, Christian lắc đầu. Khi tắt hết điện rồi, bọn con không còn điện đàm nữa, mà con không dám liều bật lên vì đam cháy, định vị GPS trên BlackBerry vẫn hoạt động nên con có thể tìm được con đường ở gần nhất, mất 4 tiếng đi bộ tới đó, Ross phải lết không ra hơi. Miệng Christian mím lại chê trách, bọn con chẳng gặp điểm liên lạc điện thoại nào, chẳng có bưu điện nào ở Gifford, điện thoại Ross hết pin trước, của con cũng hết sạch lúc đi đường. Ôi thiên địa ơi, tôi cùng mình lên, Christian có vội tôi vào lòng. Thế con về siro bằng cách nào?" Grey hỏi tiếp, hơi chớp mắt khi thấy cảnh hai chúng tôi thế này, chắc chắn rồi, tôi ngượng đỏ cả mặt. Bọn con góp tiền lại để đi nhờ xe, cả hai đứa Ross và con có 600 đô la, bọn con đoán mình phải dúi cho tài xế nào đó chờ tới con về, nhưng một lái xe tại dừng lại và đồng ý đưa bọn con về, ông ấy từ chối nhận tiền và chia sẻ bữa trưa với chúng con. Christian lắc đầu ngán ngẩm khi nghĩ đến ấn tượng này, đi mãi mới về được đây, ông ấy không dùng điện thoại di động, kỳ quặc nhỉ, nhưng quả thực thế, bấy giờ con không nhớ ra Anh dừng lại, ngước nhìn cả gia đình mình. Thế mà làm cả nhà lo quá hả? Ray đùa. Ôi, Christian. Bà mắng con, cả nhà phát điên lên ý chứ. Christian đảo tròn mắt. Phải rồi, con thấy ngay là nghiêm trọng khi về đến quầy lễ tân và một đám thợ săn ảnh chờ bên ngoài. Con xin lỗi, mẹ à. Đáng lẽ con nên bảo tài xế dừng lại để gọi điện về. Nhưng con lại sốt ruột muốn trở về ngay. Anh liếc sang Rose. Ô kìa. Lý do là thế đấy, vì Rose đang nghỉ lại đây, tôi nhăn nhó khi nghĩ, chậc, thế mà cũng lo. Grey lắc đầu, "Mẹ mừng là con trở về lành lặn nguyên vẹn, con yêu ạ." Tôi bắt đầu nhẹ cả người, tựa đầu lên ngực anh, anh có mùi bụi đường, mùi mồ hôi thoang thoảng, mùi cơ thể thường được tắm táp và mùi hương của Christian, hương thơm đáng nhớ nhất trên thế giới này, nước mắt lại tuôn trào trên má tôi, những giọt nước mắt đầy cảm kích. Cả hai động cơ à?" Caric hỏi lại, nhăn mặt không tin, bấu thử kiểm tra xem. Christian nhún vai và đưa tay vuốt dọc lưng tôi. "Này em," anh khẽ gọi, đưa tay đỡ cầm và ngả đầu tôi ra sau, "đừng khóc nữa." Tôi đưa tay lên quệt mũi, trông chả hiểu điệu thục nữ tẹo nào. "Thế thì đừng biến mất nữa nhé." Tôi sụt sịt, còn anh thì bĩu môi, "lỗi động cơ điện à, thế thì lạ lùng nhỉ." Caric vẫn thắc mắc. Vâng, con cũng nghĩ thế bố ạ, nhưng giờ thì con chỉ muốn lên giường và nghĩ tiếp mấy cái thứ đó vào buổi sáng. Các bạn nghe chuyện trên trên audio trên MixEZ chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới truyền thông đã biết việc Christian Grey đã trở về an toàn và khỏe mạnh chưa? Kết hỏi. Rồi, Andrea và nhóm PR của tôi sẽ làm việc về báo chí. Ross đã gọi cho Andrea sau khi chúng tôi đưa cô ấy về nhà. Đúng rồi, Andrea đã gọi bố để báo tin con vẫn còn sống. Cà rích phỉ cười, con phải tăng lương cho cô nàng mới được, chắc giờ muộn rồi. Christian đáp, còn nghĩ gợi ý rảnh rảnh ra đấy, thưa quý ông quý bà, em trai yêu quý của con cần một giấc ngủ êm đềm. Elias sướng giọng châm chọc, Christian gầm ghè nhìn lại ông anh. Cà rì, con trai em an toàn trở về rồi, giờ anh đưa em về nhà thôi. Cà rì ư, bác Grace, âu yếm nhìn chồng. Ừ, giờ thì anh nghĩ ta ngủ ngon được rồi." Caric đáp và mỉm cười lại với bà. "Ở lại đi ạ." Christian ngỏ ý mời, "Con con yêu, mẹ muốn về nhà, giờ thì mẹ biết con được an toàn rồi." Christian miễn cưỡng buông tay, để tôi lại trên ghế salon rồi đứng dậy, Grey lại ôm lấy con, áp mặt lên ngực anh, nhắm nghiền mắt hài lòng, anh choàng tay quanh người bà, "Mẹ đã lo lắng lắm, con thân yêu." Bà thì thào Con ổn rồi mà, mẹ." Bà ngả ra sau để ngắm anh thật kỹ lưỡng, trong khi tay anh vẫn ôm bà. "Ừ, giờ thì mẹ thấy rồi." Bà chậm rãi đáp, liếc sang tôi và mỉm cười, "Tôi ngưỡng quá." Chúng tôi tiễn Carrick và Grace ra sảnh hành lang, đi phía sau, tôi thấy Mia và Ethan đang ghé tai thì thầm sôi nổi, nhưng tôi không nghe được gì. Mia đang cười bẽn lẽn với Ethan. Anh ấy tròn mắt nhìn lại cô ấy và lắc đầu, bỗng nhiên cô ấy khoanh hai tay lại và giảo bước. Anh chàng đưa tay lên xoa trán, hẳn là hụt hẫng đây. "Bố, mẹ chờ con với." Mia dẫu dĩ gọi với theo, có lẽ cô bé cũng sớm nắng chiều mưa y hệt ông anh trai. Khết ôm tôi thật chặt, mình chắc chắn có kha khá chuyện quan trọng đã diễn ra, trong khi mình hớn hở mất tăm mất tích ở Babaraz, dường như thấy rõ là hai người đang đắm đuối nhau lắm đây, mừng là anh ấy về an toàn, không phải chỉ vì anh ấy thôi Anna à, mà cả cho cậu nữa. Cảm ơn cậu, Khết. Tôi Lý Nhí. Ừ, ai biết được bọn mình lại tìm được tình yêu cùng lúc như thế chứ. Cô nàng cười tươi rói, "Trà trà, thừa nhận rồi đây." Với hai anh em, tôi cười khúc khích, biết đâu lại thành chị em dâu của nhau. Cô nàng nói lấp lửng, tôi sững người, rồi thầm huých mình một cái khi kết đứng lùi ra sau, ngước nhìn tôi với ánh mắt có chuyện gì mà cậu chưa kể cho mình biết đấy hả? Tôi ngượng quá, khỉ thật, có nên kể cho cô nàng biết anh đã hỏi cưới tôi không? Đi thôi em yêu, Elias gọi với ra từ thang máy, điểm mai hẵng nói chuyện nhé Anna, châm cậu mệt lạ rồi, tôi thoát nạn rồi đây. Ừ cậu cũng thế, kết cả ngày đi đi lại lại bao xa, chúng tôi lại ôm nhau, rồi cô và Elias đi theo gia đình Grey vào thang máy, Ethan bắt tay Christian rồi ôm nhẹ tôi, trông cậu chàng thẫn thờ sao ấy, nhưng cũng vào thang máy theo mọi người, cánh cửa đóng lại. Rose thì thào ở hành lang khi chúng tôi từ sảnh ngoài đi vào, "Này, mình sẽ đi để hai cậu với nhau." Cậu ấy nói. Tôi đợi chín người, sao chuyện này cứ ngượng ngịu thế nào ấy nhỉ? Cậu có biết chỗ chưa? Christian hỏi thăm, Jones gật đầu. Rồi, bà quản gia, bà Jones, tôi nhắc giúp, phải rồi, bà Jones đã chỉ cho tôi rồi, anh có chỗ ở tuyệt thật Christian, cảm ơn cậu. Christian lịch sự đáp lại, khi bước tới cạnh tôi, choàng tay lên vai tôi, xoắn nhưng người hôn lên tóc tôi. Tôi sẽ vào ăn bất kỳ món gì mà Jones dọn sẵn cho, chúc ngủ ngon nhé, Jones. Christian đi vào phòng sinh hoạt chung để Jones với tôi đứng lại ở cửa. Ồ oh, ồ, oh, để tôi một mình với Jones ư? Thế, chúc cậu ngủ ngon nhé. Jones bỗng nhiên trông lúng ta lung tung, "Ngủ ngon, Jones và cảm ơn cậu đã ở lại. Có gì đâu Anna, bất kỳ khi nào anh chẳng bạn trai giàu đó, tài ba của cậu mất tích, mình sẽ có mặt." Kia Jones, tôi trách cậu ta. Đùa thôi mà, đừng giận thế, sáng dậy mình sẽ đi sớm, sẽ gặp cậu lúc khác chứ hả? Nhớ cậu lắm đấy, được chứ? Rose, mình chắc sẽ sớm gặp nhau thôi. Xin lỗi cậu, đêm nay thật lộn xộn. Tôi cười ngượng ngụ đầy ánh náy. Ừ, cậu phì cười, lộn xộn thật. Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, thành thật mà nói, Anna à, mình rất vui khi thấy cậu hạnh phúc, nhưng mình sẽ có mặt nếu cậu cần mình. Tôi ngước lên nhìn, cảm ơn cậu. Cậu nở nụ cười có phần dầu dĩ, nửa buồn nửa vui, rồi đi lên gác. Tôi quay vào phòng chính, Christian đang đứng cạnh ghế salon, quan sát tôi bằng vẻ mặt thật khó hiểu. Cuối cùng, cũng còn lại mỗi hai chúng tôi và đang nhìn nhau chầm chầm. Cậu ta vẫn còn vương vấn ghê lắm đấy, em biết chứ hả? Anh lầm bầm, thế sao anh biết được, ngài Gray? Anh nhận ra các triệu chứng mà cô Stilly, anh biết rõ vì có cùng chung nỗi khốn khổ ấy. Em cứ tưởng mình sẽ không được gặp lại anh nữa. Tôi thủ thỉ. Thế là cũng nói ra được. Những nỗi sợ hãi khủng khiếp chất chứa trong tôi gói ghém ở một câu ngắn ngủi giờ đã được xóa tan. Đâu có tệ đến nhường ấy. Tôi nhặt chiếc vest và giày của anh đang nằm trên nền nhà rồi tiến lại gần. Để anh cầm cho. Anh khẽ nói với tay lấy chiếc áo. Christian nhìn tôi như thế. Tôi chính là lý do anh ấy để mình tồn tại. Và anh nhìn ấy chắc chắn cũng giống y như tôi. Anh đang ở đây, thực sự ngay đây, anh kéo tôi vào lòng và ôm chầm lấy tôi. "Christian," tôi thốt lên, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. "Yên nào, anh vỗ về, hôn lên tóc tôi. Em biết không, trong cái tích tắc kinh hoàng trước lúc hạ cánh, mọi ý nghĩ của anh đều hướng về em, em là bùa hộ mệnh của anh, Anna à." "Em tưởng mình mất anh rồi," tôi nói trong hơi thở. Chúng tôi cứ đứng thế, ôm chặt nhau, sẻ chia và an ủi nhau, khi siết chặt tay quanh người anh, tôi nhận ra mình vẫn đang cầm đôi giày, tôi thả chúng xuống sàn kêu lục cục. "Bảo tắm với anh đi, anh rủ." "Vâng." Tôi ngước nhìn anh, chẳng muốn buông ra, anh đưa tay nâng cằm tôi lên. "Em biết không, mặc dù lem nhem nước mắt, em vẫn rất xinh đẹp lắm, Anna Steely." Anh cúi xuống và dịu dàng hôn tôi, và môi em thật mềm mại. Anh lại hôn, lần này mạnh hơn nữa. Ôi chao, tôi thấy mình sắp buông lơi mất thôi, không được, tôi không nghĩ nữa, phải tự đầu hàng. Anh phải đặt vết xuống đã, anh lẩm bẩm. Cứ thả nó ra, tôi khẽ đáp khi môi vẫn kề môi. Không được, tôi ngả ra sau nhìn anh bối rối. Anh cười tủm tỉm, lý do là thế này. Anh lôi ở túi áo ngực trong ra một chiếc hộp xinh xinh mà tôi đã tặng anh. Trong đó đựng món quà của tôi, anh vắt chiếc áo lên thành ghế salon và đặt chiếc hộp lên trên. Trân trọng tháng ngày đi Anna, cô nàng tiềm thức suối rục, trà trà đã qua nửa đêm và xét về thời gian thì giờ là sinh nhật anh. Mở ra đi anh, tôi thỉ thảo, tim tôi đập thỉnh thịch. Anh đã mong em sẽ nói thế, anh đáp nghe thế khiến anh phát cuồng lên. Tôi mỉm cười, cảm thấy váng vất, anh nở nụ cười duyên dáng của riêng mình với tôi và tôi như tan ra. Mặc dù tim nện giòn giã, quá vui với vẻ mặt thích thú nhưng có cả toàn tính đáng cơm của anh. Lồng mày anh nhớng cao khi anh lấy ra một chiếc móc chìa khóa nho nhỏ, hình vuông, một mặt có hình ảnh lấp loáng, mờ ánh đèn LED. Nó thể hiện đường chân trời xít hồ với dòng chữ xít hồ in đậm ở phần đất liền. Anh ngắm nghiền nó đến cả phút, rồi sang nhìn tôi, rất thích thú, lông mày hơi nhíu lại thật đáng yêu. "Lật mặt kia đi anh." Tôi khẽ nhắc, cố nín thở. Anh làm theo, ánh mắt anh dọi thẳng vào tôi, đôi mắt xám mở tròn xoe, long lanh vừa kinh ngạc, vừa vui sướng, hai làn môi hơi nhếch ra ngỡ ngàng. Một chữ "vâng" sáng nhấp nháy trên mặt trước móc khóa. "Chúc mừng sinh nhật anh." Tôi khẽ nói.